Chương 811, Quay về Thiên Đình, 1 Khoảnh khắc ngay khi thần quan của mộ dung nguyên Duệ bộc phát cũng chính là lúc chiến thần Thái cổ trở về. Tuy rằng tôi đã biết rõ tương lai cô ấy sẽ là tử địch của ma đạo, nhưng ngay khi nhìn thấy thần quan của cô ấy chói sáng, thể hiện rõ uy năng của chiến thần thì trong lòng tôi vẫn xuất hiện vô số vui mừng và tán thưởng. Phần vui mừng này không hoàn toàn là bởi vì tình cảm trong lòng tôi còn có một nguyên nhân nữa. Thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn cũng có nghĩa là cô ấy không còn bị thiên đạo khống chế nữa. Thiên đạo bất nhân xem vạn vật như súc vật, cả một hệ thống tu hành của đạo môn đều có thể xem như là những con súc vật mà thiên đạo nuôi dưỡng. Mà những chúng sinh đến cả hệ thống tu hành của đạo môn cũng không thể vào được thì cũng chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé. Thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn đại diện cho việc đã có được nhân cách độc lập. Tính đến hiện tại thì trong tam giới những người có thể thoát khỏi hệ thống tu hành của Đạo Môn cũng chẳng được bao nhiêu, những người tôi biết bao gồm, Tử Thần Thái Cổ Minh Giới Thùy Họa, Thái Cổ Nguyệt Thần A Lê, Thái Cổ Phong Thần Phong Thập Bác, Thủy Kỳ Lân Yến Thác, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa, Tổ Long Ngạo Phong, Huyển Ma Kim Hà. Và cả Chiến Thần Thái Cổ Mộ Dung Nguyên Duệ trước mặt, thực ra có lẽ vẫn còn người khác chỉ là sự hiểu biết của tôi cũng không thể xác định được hết, ví dụ như Côn. Nó khẳng định không nằm trong sự khống chế của thiên đoạt kiếm của Lữ Thuần Dương đã viên mãn đại thành, đợi đến khi hắn hóa thân vì kiếm thì cũng có thể thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Còn có cửu u nữ đế, chỉ sợ cô ấy đã có thể thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn từ sớm, chẳng qua là có thừa nhận thiên đạo hay không thì tôi không biết. Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại sự kính sợ đối với nữ đế. Lần trước khi cô ấy giúp đỡ tôi lần nữa chưa hẳn là vị ma đạo tổ sư, Chỉ sợ chuyện đó càng liên quan đến bản thân tôi nhiều hơn. Sân diễn võ của mộ dung Nguyên Duệ ngăn cắm hết tất cả mọi cảm thức trong tam giới, bản thân đạo chiến thần cũng đã giỏi che giấu, vậy nên chuyện cô ấy ngưng tụ ra được thần cách của chiến thần trừ tôi ra thì cũng chẳng có ai biết được. Cô ấy muốn tôi tận mắt chứng kiến cô ấy thức tỉnh số mệnh của chiến thần Thái Cổ, cô ấy làm được rồi, mà tôi cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Cảm ơn ngươi sau khi mộ dung Nguyên Duệ đứng dậy thì trịnh trọng nói với tôi. Đây là điều ta nên làm tôi nói. Nên làm. Mộ dung nguyên vệ tỏ vẻ nghi ngờ. Tri tử chi lai chi, tạp bội dĩ tặng chi. Tri tử chi thuận chi, tạp bội dĩ vấn chi. Tri tử chi hào chi, tạp bội dĩ báo chi. Những câu này xuất phát từ thi kinh, một đoạn đối thoại giữa phu thê với nhau. Nguyên bản bài thơ là nữ viết kê minh, sĩ viết mùi đáng. Tử hưng thì dạ, minh tin hữu lạn Tương cao tương tượng Giặc phù giữ nhạc. Giặc ngôn gia chi, giữ tử nghi chi. Nghi ngôn ấm tửu, giữ tử dai lão, cầm sắc tại ngự, mạc bất tỉnh hảo. Tri tử chi lai chi, tạp bội dĩ tặng chi. Tri tử chi thuận chi, tạp bội dĩ vấn chi. Tri tử chi hào chi, tạp bội dĩ báo chi. Nói về phu thê ở bên nhau một đêm, khi trời sáng, thê tử tỉnh dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn, nhìn thấy trường phu vẫn còn ngủ say không tỉnh. Liên dịu dàng thúc giục hắn, nói rằng, trời sáng rồi, chàng nên thức dậy rồi. Trượng phu không vui, nói rằng trời vẫn còn chưa sáng. Thế tử mỉm cười, đẩy cửa sổ chỉ vào sao mai trên trời nói, chàng xem, sao mai cũng xuất hiện rồi. Trượng phu nhìn sắc trời, thức dậy mặc quần áo, cầm lấy cung tên, chuẩn bị ra cửa đi săn bắn. Tiếp đó, thế tử nói lời chúc may mắn, chúc trượng phu thắng lời trở về, chúc cuộc sống bọn họ mỹ mãn, cầm sắc hài hòa. Trượng phu biết thê tử thâm tình, dùng ngọc bội tặng nàng, tôi dùng binh chủ chiến kỳ thay cho ngọc bội, lấy danh nghĩa trượng phu để tặng, hàm ý bên trong không cần nói cũng biết, sự mập mờ xem như đã đến đỉnh điểm. Mộ dung nguyên Duệ đối đãi với tôi như thế nào, lòng tôi biết rõ. Kiếm vấn thiên, kiếm lục tiên, Long tiên thảo, ở Đông Hải xã thân bảo vệ tôi, bên trong quy khư đã mạo hiểm cực lớn để đến giúp đỡ ma đạo ứng chiến với chiến thần hình thiên. Vẻ ngoài của cô ấy nhìn như lạnh nhạt vô tình nhưng tất cả những gì cô ấy làm thì không gì là không ẩn chứa chân tình. Trong quá khứ những gì tôi có thể đáp lại cô ấy rất ít, trong lòng vẫn luôn ấy nấy vì chuyện này, sau khi mộ dung nguyên vệ đoạn tuyệt tình duyên thì đến cả Thùy Họa cũng âm thầm hối hận, nói rằng không nên đối với cô ấy như vậy. Mỹ nhân tặng ta đao kim sai, cớ gì đáp lại anh Quỳnh Dao. Mắc nợ cô ấy nhiều như vậy, lòng tôi tâm phiền ý loạn. Hiện tại tôi đưa binh chủ chiến kỳ cho cô ấy tạm thời xem như trả lại vài phần tình ý, nhưng trong lòng tôi cũng biết rõ, nợ tình khó mà trả hết, món nợ với cô ấy sợ là tôi vĩnh viễn cũng không thể dứt sạch, cho dù là mộ dung nguyên duệ lòng sáng như gương thì cũng không ngờ đến tôi sẽ dùng những lời thơ mập mờ như vậy để đáp lại cô ấy, vẽ mặt cô ấy hiện lên sự ngại ngùng, giữa hai hàng mày cũng mang vài phần xấu hổ. Cô ấy sẳng "Hôm nay ngươi hơi kỳ lạ." Chương 812, quay về thiên đình 2. Có gì kỳ lạ? Tôi cười hỏi. Nói lời đường mật hơi nhiều, cũng không sợ mấy lời này lỗi thời có thể do ta biết được nếu như những lời này không nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa vậy thì cũng không nên nói những lời này ngay khi ta sắp thành hôn mộ, dung nguyên Duệ quay nhanh sang nói. Sao vậy, cô đã ngưng tụ ra thần cách của chiến thần thái cổ chẳng lẽ con muốn gã cho hắn sao? Nghe cô ấy nói như vậy trong lòng tôi đột nhiên nhói đau. Bệnh căng của tiên đạo quá sâu, chỉ dựa vào một mình ta thì không thể diệt sạch vậy thì cũng không đáng để cho cô hy sinh như vậy tôi chân thành nói. Người không muốn ta gã cho người khác, mộ dung nguyên Duệ mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi tôi. Ta chỉ là không muốn binh chủ chiến kỳ trở thành quà tân hôn cho cô, trừ phi người cô muốn gã là tôi tôi nhìn cô ấy kiên định nói. Mộ dung nguyên Duệ bị tôi nhìn đến mức cúi đầu xuống, cô ấy không thể tưởng tượng được chuyện gì tôi cũng dám nói. Mộ dung Nguyên Duệ trầm mặt một hồi sau đó nhỏ giọng nói, ngoại trừ số mệnh không nói thì ta cũng không thể gã cho ngươi được, ngươi đã có được thê tử yêu ngươi chân thành, còn có một đạo lữ sinh tử hoạn nạn có nhau là Kim Hà Ai và tôi thở dài. Sao lại thở dài ta yêu nàng, giống như yêu các nàng ấy vậy, vậy thì tình yêu của ngươi cũng quá dư giả rồi trong giọng nói của mộ dung Nguyên Duệ mang theo vài phần bất mãn. Tôi không còn gì để nói, thời trẻ không biết thu liễm cảm tình. Vậy nên mới vướng phải một đống nợ tình Một đời một kiếp một đôi Không phải ai cũng làm được Cần phải có tâm cảnh và cảm ngộ Tôi nhập đạo quá muộn Khi hiểu được những đạo lý này thì tơ tình đã vướng đầy người Kim hà tôi còn có thể lấy lý do là vì ma đạo tổ sư tính kế Nhưng uy nhuy và tuyết dương thì chỉ có thể nói là do phẩm tính của tôi có vấn đề Còn về phần mộ dung Nhân duyên trên đá tam sinh tuy rằng có thể nói là do cửu u nữ đế tính kế nhưng mà cũng không thoát khỏi liên quan đến trái tim tôi, nếu không thì sau khi nhân duyên trên đá tam sinh đức đoạn thì tôi cũng sẽ không nhớ mãi không quên cô ấy như hiện tại. Có những người không thể tránh được, đã định sẵn là có duyên thì ắt phải gặp lại. Ma đạo tổ sư có đại trí tuệ, ngài ấy có thể thông thả lướt qua, nhưng tôi không có phần trí tuệ đó, tôi chỉ có thể trốn khỏi kiếp nạn. Ta không có ý trách cứ ngươi, đa tình vẫn tốt hơn so với vô tình thấy vẻ mặt tôi không vui còn mang theo đau buồn. Mộ Dung Nguyên Duệ liền mềm giọng nói, sau khi ra khỏi sân diễn võ, Mộ Dung Nguyên Duệ tiễn tôi xuống núi. Hôm nay là ngày cô ấy quay trở về Thiên Đình, đến lúc đó tiên đạo ở côn Lôn sẽ có rất nhiều người theo cô ấy cùng quay về bộ binh ở Thiên Đình, tôi là ma đạo tổ sư ở lại đây không thích hợp, A Lê và Ngạo Phong sẽ ở lại bên trong bí cảnh tuyết vực một đoạn thời gian, dù sao muốn đem hết toàn bộ bộ tộc Đông Di ra khỏi nơi đó thì cũng cần thời gian. Nếu như mộ dung nguyên Duệ đã đáp ứng sẽ thả người thì tôi cũng không cần lo lắng cho họ nữa. Chúng tôi đi xuống từ con đường mòn ở núi côn Lôn, có thể tránh khỏi rất nhiều đệ tử tiên đạo, cũng có những người không tránh được, thấy chúng tôi kệ vai đi bên nhau thì không khỏi kinh ngạc một phen. Chuyện kén rễ ở núi côn Lôn năm đó có rất nhiều người còn nhớ rõ, chỉ là bọn họ chưa từng ăn nói lung tung mà thôi. Lần trước khi mộ dung nguyên Duệ tiễn tôi là một đêm trăng, hôm nay khi cô ấy tiễn tôi là vào hừng đông. Năm đó trăng sáng ở đó, từng chiếu sáng đường mây về, này ánh sáng hừng đông rọi, chỉ có sự lạnh lẽo u buồn ly biệt. Khi đưa đến dưới chân núi, tôi không nhìn được lại hỏi cô ấy, cô thật sự muốn thành hôn với Hào Thiên Ngọc Đế. Ta, có thể không gã cho Hào Thiên nhưng mà hôn lễ này nhất thiết phải cử hành như bình thường mộ dung nguyên Duệ nói. Có ý gì? Thấy, tôi vẫn không chịu từ bỏ, mộ dung nguyên Duệ không nhìn được mỉm cười nhẹ, nói, yên tâm đi. Chẳng qua là ta muốn mượn hôn lễ lần này để làm chút chuyện. Chuyện gì? Tôi hỏi, đến lúc đó thì ngươi sẽ biết thôi mộ dung nguyên Duệ không nói ra, cô ấy là tiên đạo tổ sư có rất nhiều chuyện không thể nói cho ma đạo tổ sư như tôi biết được lưu luyến chia tay, tôi đi không dứt khoát, cô ấy cũng không nở quay người. Dù sao cũng là người có thân phận, không thể học theo mấy cô gái nhỏ một bước ba lần quay đầu được. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng. Chú Phi tôi có năng lực chiến đấu với thiên đạo mới có thể thay đổi quỹ tích vận mệnh của tôi và cô ấy. Nếu không khi ma đạo và tiên đạo gặp lại nhau trên chiến trường, không phải cô ấy chết thì chính là tôi vong. Sau khi chia tay với mộ dung nguyên Duệ thì tôi liền ngự kiếm phi hành, điều khiển kiếm khí bay về phía Đông Hải. Bay mãi đến khi đến phía trên Đông Hải bị mùi tanh gió biển thổi qua thì mới tiêu tán được nỗi buồn ly biệt tràn ngập trong lòng tôi. Bóng dáng của mộ dung nguyên Duệ trong lòng tôi mới lưu luyến không rời mà chậm rãi tiêu tán. Vào một ngày sau, tôi ở đình viện bắt đầu quần tinh trên Đông Hải chuẩn bị rượu, cùng Khương Tuyết Dương và Thùy Hoài nhìn lên Thiên Đình, hôm nay là ngày Mộ Dung Nguyên Duệ đại hôn, màn hôn lễ này nhất định sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. Mộ Dung Nguyên Duệ sau khi thức tỉnh số mệnh chiến thần, sẽ dùng một màn hôn lễ nhuốm máu tươi để quét sạch cục diện hỗn loạn trên Thiên Đình, dùng trăm vạn thi thể nằm xuống để thể hiện chiến thần chi uy. Chương 813: Ngày đại hôn 1. Thiên Đình lúc này chìm trong bầu không khí vui mừng, Hồng Nghe cùng cuộn tỏa ra vạn đạo hào quang, ngàn đầu thủy khí phun ra sương mù tím, đi vào từ Nam Thiên Môn, hai bên là Trần và Trụ được điêu khắc bằng ngọc, trên trụ có Kim Lân, Diệu Nhật, Xích Tu Long cuốn quanh, Tiên Kiều như cầu vòng, sen kẻ bay xéo lên, Tiên Vũ quẩn quanh, trên cầu có thải vũ đang không đang đỉnh phượng, Tiên Hà lấp lạnh phản chiếu ánh sáng trời, màn sương mù màu ngọc bích mênh mông che đi hết thảy tranh đấu. Vô số ngàn năm qua đi, Thiên đình đã xây dựng được 33 thiên cung còn có 72 bảo điện. Trên đại thọ tinh, có loài hoa nổi tiếng ngàn năm không tàn, bên lô luyện dược, có ngàn vạn loại thủy thảo xanh tươi. Trước triêu thánh lâu, xa y đỏ thẩm, sau trời tỏa sáng, quan phù dung tỏa ra ánh sáng vàng xanh. Trâm ngọc, dày châu, dây tím ấn vàng, chung vàng chuyển động, ba tàu thần tiến vào đăng trị, khi thiên cổ kêu vang, vạn thánh triều vương tham kiến ngọc đế. Giải thích ba tàu gồm. Tào Tháo và hai con trai là Tào Thực và Tào Phi. Hết giải thích, Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hộ Kim Đinh Toàn, Chu Môn Thải Phượng Vũ. Hành lang gấp khúc, nơi nơi Linh lung xuyên thấu, tàm hiên tứ thấu, tầng tầng Long phượng bay lượng. Trên quảng trường bên ngoài đại điện, thần tướng chấn thiên từ tứ phương, mặc áo giáp trụ quan, cầm cờ tiền ủng, tự chỉ huy thần nhân ở bốn tòa thần giáp của mình, một đám người đều đeo roi huyền tiên, cầm đao nâng kiếm. Loan xe hộ cổ sắt vừa quay về, tiên nhân xếp lớp chờ đợi. Hạo Thiên Đại Hôn, Chư Thần Triều Bái, Thượng 8 động, Trung 8 động, Hạ 8 động. Tinh Đẩu Mãn Thiên, Ngũ Hồ Tứ Hải, Tiên Sơn Hải Ngoại, chỉ cần là người có thần thông có thể phi thăng đều tụ tập lại vào Nam Môn dân lên hạ lễ. 3000 năm trước, từ khi tiên đạo cướp được Thiên Đình, sở hữu cho đến nay thì nó chưa từng trầm trọng giống hiện tại, cho dù tấu lên khúc nhạc vui mừng thái bình khắp mọi nơi thì từ chỗ đứng của chúng thần Tứ Phương có thể nhìn ra nội bộ của Tiên Đạo không hề ổn định như vẻ ngoài. Cung của Tây Cực Câu Trần Đế và cung của Nam Cực Trường Sinh Đế hợp thành một phái, mà 28 tinh túc chân quân thì lại thành một đoạn khác. Thần Tiêu Cửu Thần, Ngũ Đấu Tinh Quân, Tứ Trị Công tàu, Lục Đinh Lục Giác, Thiên Cương Địa Sát, Lục Thập Giáp Tử đều tự đứng riêng phần mình, không hề dựa theo thần vị mà thiên định sắc phong để đứng vào hàng ngũ. Các chư thần còn lại đều có tâm tư và suy nghĩ riêng. Vũ Sư Phong Bá và các thần minh cố hữu khác, trước kia không tham gia vào chiến đội trong trận chiến phong thần, lần này đến cũng chỉ tặng hạ lễ xong liền đi, không muốn dính dáng nhiều hơn đến tiên đạo. Nhân đạo cuộc khởi, khiến cho các thần minh đứng ở vị trí trung lập này càng không dám có quan hệ sâu sắc hơn với tiên đạo. Còn về những tán tiên đến từ hải ngoại ở nhân gian, lại càng giống như con rùi mất đầu, mênh mông như vậy nhưng lại không biết nên cư xử thế nào, vẫn may. Có đảng ma tổ sư dẫn theo pháp bộ của thiên đình đến chủ trì hôn lễ, tử vi đại đế tự mình tọa trấn thủ hộ thiên đình cho nên mầy không loại này mới không xuất hiện hỗn loạn, miễn cưỡng thiết lập trật tự cho hỗn loạn. Một màn hôn lễ căn bản không thể nào tô vẽ cho tiên đạo sự thịnh thái bình thịnh thế, sau khi Ngọc hoàng đại đế tự trần thì uy áp của tiên đạo trên thiên đình đã bị suy yếu trong phạm vi lớn, rất rõ ràng đã không thể nào hiệu lệnh chúng thần, quy phục cửu thiên được nữa. Sự suy sụp của đại quân long tộc lại khiến cho tiên đạo mất đi một lá bài để trấn áp quần chúng, nhìn thì phồn hoa náo nhiệt nhưng sau lưng lại ẩn giấu bi thương. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì tu vi của hạo thiên ngọc đế quá thấp, hoàn toàn dựa vào cửu thiên đảng ma tổ sư và tử vi đại tế phụ tá thì mới miễn cưỡng leo lên được vương tọa của chủ nhân thiên đình. Mà tiên đạo tổ sư mộ dung nguyên duệ thì tư lịch lại có hạn. Tuy rằng nói cô ấy là do thượng giới binh bộ cửu thiên huyền nữ Niết Bàn trùng sinh nhưng mà bản thân cô ấy ngoại trừ kế thừa sự thông minh của huyền, nữ ra thì căn bản không có bất cứ liên quan gì đến huyền nữ. Quan trọng nhất là cho dù trước khi mộ dung nguyên Duệ trở thành tiên đạo tổ sư hay là sau đó thì vẫn không thể biểu hiện ra được thủ đoạn mà tiên, đạo tổ sư nên có. Ở trên người cô ấy chúng thần không thể nhìn thấy hy vọng để tiên đạo trọng hưng. Cũng bởi vì như vậy cho nên cử thiên đảng ma tổ sư mới cùng với tử vi đại đế liên thủ an bài mạng hôn lễ này, hy vọng rằng sự liên hôn của chủ nhân thiên đình và tiên đạo tổ sư có thể bình định lòng người đang hỗn loạn ở thiên đình. Thực ra bản thân mạng hôn lễ này vốn không có ý nghĩa gì, ý nghĩa chân chính nằm ở thái độ của đảng ma tổ sư và tử vi đại đế, hào thiên và mộ dung thành thân đại diện cho hai vị có quyền lực lớn ở thiên đình quyết tâm giúp đỡ tiên đạo đánh trận chiến phong thần trong, tương lai. Lữ thiên đảng ma tổ sư ổn định trật tự của thiên đình, tử vi đại đế khống chế lực lượng của chúng thần, do hai người họ ra mặt thì dù chúng thần có chất vẫn hay nghi ngờ gì thì trước tiên cũng phải xem lại bản thân coi có đủ thực lực đó hay không. Thiên đình, thần vực phương Bắc, binh bộ, chương 814, ngày đại hôn, 2. Mộ dung nguyên Duệ quay lại đã được một ngày, hiện tại đang được đắc kiều công chúa và giao trì cung chủ hỗ trợ mặt y phục vào. Trên mặt cô ấy hoàn toàn không nhìn ra một chút vui vẻ nào, bình tĩnh như nước giống như không hề bận tâm. Phong kế lộ tóc mai, nhẹ quét qua mi mắt hàm xuân, và tuyết xương nọc, đôi môi không tô mà thấm, hai má màu nước yên chi, đôi mày không vẽ mà như núi xa, tự sinh ra mây vần núi. Đôi mắt thu thủy, ngưng thần như sao trời, hoảng loạn như xương sớm, đầu đội phượng quan, chuỗi ngọc trên phượng quan tự như cực quan đầy trời, gấm hoa lụa vàng tô vẽ giá y đỏ rực. Áo khoác như yên sa màu nước, ở giữa dụng lông vũ phượng hoàng làm đai lưng, hỗ trợ một cánh hoàng mỹ cho thân thể thái độ đẹp để tuyệt đại thiên nhân của mộ dung nguyên Duệ Dù nhìn xa hay gần thì không chỗ nào mà mộ dung nguyên Duệ không đẹp đến cực điểm, sau khi cô ấy đội vào mũ phượng mặc lên giá y thì thiếu đi vài phần trong kẻo lạnh lùng của cô xạ tiên tử nhưng lại nhiều thêm vài phần quyển chuyển, kiêu mị của nữ giới, nhất cử nhất động câu hồn đoạn phách, thần tiên nhìn thấy cũng phải động phàm tâm. Một đám ngọc nữ bình thường bên cạnh đã nhìn đến ngay dại, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân khiến tôi luyến tiếc, chỉ nhìn cách ăn mặc hôm nay của cô ấy thì ai có thể ngờ đến vị này chính là tiên đạo tổ sư, nữ chiến thần của binh bộ thiên đình. Hạo thiên ngọc đế tuy rằng quý ở ngôi cửu ngũ Chí tôn, chủ nhân thiên đình, miễn cưỡng cũng xem như xứng đôi với mộ dung nguyên vệ tuyệt đại phong hoa, thiên đình từ trước đến nay không thiếu mỹ nữ. Dung nhang của quảng hàng tiên tử còn ở trên cả mộ dung nguyên Duệ nhưng mà hắn lấy gì để xứng với mãn phúc cẩm tú của mộ dung nguyên Duệ lúc trước khi ở trong núi không minh thùy họa của ma đạo đã để lại một câu, anh hùng tụ tập công chưa lập, mỹ nhân đề đào trấn bác hoang. Hôm nay mộ dung nguyên Duệ xuất giá, anh hùng trong thiên hạ ai có đủ tư cách đến lấy nàng? Chủ, thượng, liệu thái ớt thiên tôn có ra tay hay không? Đắc kiểu công chúa hỏi, kiếm vô ngân là đệ tử quan môn của hắn. Hôm qua ta đã nói với hắn rõ nhân quả bên trong ưm chỉ là ta có hơi lo lắng đắc kiều công chúa nói. Lo lắng cái gì? Câu, trần thế lớn, nếu như cung trường sinh năm cực tra tay can thiệp ha ha, hôm nay là ngày ta lập quy. Nếu như trường sinh giám động thì ta nhất định sẽ tự tay cắt đứt trường sinh của hắn mộ dung nguyên Duệ cười lạnh nói. Đắc kiều công chúa nghe xong trong lòng liền chấn kinh. Ngày hôm qua từ lúc Mộ Dung Nguyên Duệ bắt đầu âm thầm triệu tập Đại quân Đại quân Tứ Hải Long Tộc thì cô ấy vẫn luôn rơi vào trạng thái vô cùng bất an. Cô biết rõ tâm sự của Mộ Dung Nguyên Duệ, biết rằng cô ấy không muốn gả cho Hạo Thiên, nhưng lại không ngờ đến cô ấy lại muốn dừng màn hôn lễ này để quét sạch cục diện hỗn loạn trên thiên đình. Cho dù Đắc Kiều Công chúa tin tưởng vào thực lực của Mộ Dung Nguyên Duệ thì thật sự cũng không ngừng lo lắng vì cô ấy. Đặc biệt là lúc Mộ Dung Nguyên Duệ nói cho cô biết rằng sau ngày hôm nay thì trên thiên đình chỉ có tiên đạo tổ sư, điều này nói rõ Mộ Dung Nguyên Duệ không chỉ muốn động đến câu Trần mà còn tồn tại tâm tư muốn phế truất quyền lực của Hạo Thiên. Đắc Kiều công chúa không biết được Mộ Dung Nguyên Duệ đang ẩn chứa lá bài gì nhưng mà cô ấy tin tưởng rằng Mộ Dung Nguyên Duệ dám nói thì sẽ dám làm, hơn nữa cô ấy đã bắt đầu làm rồi. Một ngày một đêm sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ quay trở lại thiên đình thì đã phái ra tứ đại phân thần làm rất nhiều chuyện. Phân thần Quý Thủy đi đến Tứ Hải Long Cung, phân thần Canh Kim đi đến Bộ Binh Nội Ti, phân thần Ly Hỏa Bí Mật đi gặp 28 tinh túc, 36 thiên cương, 72 địa sát, phân thần Ấc Mộc đi vào cung của Bắc Đẩu Tử Vi Đế. Mà bản tôn của cô ấy thì đi đến Đồng Phủ Bế Quang của Thái Ấc Thiên Tôn. Chẳng ai biết được cô ấy đã nói gì và làm gì, chỉ biết rằng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế âm thầm đem binh lực bảo vệ trật tự trên thiên đình tăng lên gấp mấy lần. Một bộ phận trong đó còn là tinh nhuệ dòng chính của hắn, bắt đầu tinh quân còn mang theo tử vi binh phụ ẩn nắp bên trong. Binh lực tinh nhuệ của Tứ Hải Long tộc cũng đồng thời hoàn tất điều chỉnh, tụ họp dưới sự phân phó của phân thần Quý Thủy của Mộ Dung Nguyên Duệ sẵn sàng nhận lệnh phân phó bất cứ lúc nào. Bộ binh Thiên Đình, chiến thần tinh nhuệ dòng chính được phân thần canh kim của Mộ Dung Nguyên Duệ Phong Hầu Bãi tướng, sự bố trí binh lực này đều bị Mộ Dung Nguyên Duệ dùng thần thông che trời lắp đất của đạo chiến thần che giấu huyền cơ. Đông Hải, Đình Viện bắt đẩu quần tin. Tay tôi cầm chén ngọc uống một hơi cạn sạch, qua nửa canh giờ nữa chính là giờ lành đại hôn của Mộ Dung và Hạo Thiên. Chuyện lần này Mộ Dung Nguyên Duệ làm nhất định sẽ khiến tiên đạo tổn thương Nguyên khí nghiêm trọng, lại càng không thể để xảy ra một chút sơ sót nào. Khương Tuyết Dương nói, Tuyết Dương, vừa theo sự suy diễn của cô thì Mộ Dung Nguyên Duệ có thể thất bại hay không? Có, Mộ Dung Nguyên Duệ đại hôn. Tạ Lưu Vân nhất định sẽ rút kiếm suy đoán huyền cơ. Nếu như để hắn tra ra hôm nay là ngày thiên định đổ máu thì nhân đạo nhất định sẽ hành động. Ừm, đây là chuyện không thể tránh khỏi, bất quá trận chiến phong thần vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhân đạo có thể động vào những phúc địa và đạo quán của tiên đạo ở nhân gian nhưng chưa hẳn đã có thể quyết đoán trực tiếp giết lên căn cơ của công lôn động tiên. Tôi nói, không sai, cuộc chiến phong thần vẫn chưa diễn ra, nhân đạo sẽ không quyết chiến với tiên đạo. Như vậy xem ra thì bố cục hôm nay của mộ dung nguyên duệ chỉ còn một mối nguy hiểm thôi. Là gì? Cùng, hoa hoàng nữ hoa sẽ ra tay sao? Ngày thiên đạo trở về cũng chính là lúc nữ hoa cuộc khởi, câu trần đại đế có được thương huyền thiên chính là tướng tiên phong hiếm có của nữ hoa, bà ta sẽ không trơ mắt nhìn câu trần chết đi. Khương Tuyết Dương nói Chuyện cô có thể nghĩ đến thì mộ dung nguyên duệ khẳng định cũng có thể nghĩ đến, cô ấy sẽ an bài người nào để ngăn chặn nữ hoa. Tôi hỏi, ngoại trừ Thái Ất Tiên Tôn, thì ta không còn nghĩ ra được ai khác nói như vậy thì Thái Ất Tiên Tôn đã định sẵn là phải từ trần. Ai, da, chỉ sợ cho dù Thái Ất Tiên Tôn có từ trần cũng chưa chắc đã có thể ngăn nổi nữ hoa. Thực lực của nữ hoa vẫn luôn bị xem nhẹ, từ rất lâu trước đây thực lực của bà ta đã ở chí cường đạo tổ rồi, tôi nghe xong liền trầm mặt, nếu như nữ hoa mạnh mẽ nhúng tay vào vậy thì bố cục hôm nay mộ dung nguyên Duệ bày ra sẽ xảy ra chuyện. Thương nghênh đón rất có thể không phải sự cuộc khởi của tiên đạo mà là sự suy tàn Ma đạo cần tiên đạo cuộc khỏi để tranh thủ thời gian Hôm nay mộ dung nguyên vệ tuyệt đối không thể thất bại Tôi nói, người muốn giúp cô ta Khương Tuyết Dương hỏi Chuyện của thiên đình chúng ta không cách nào nhúng tay vào được Ta nghĩ rằng nên để cho Hy Hòa đi đến cung qua hoàng dạo một chút Chương 815, đăng điểm tướng đài, 1 Với chiến lực hiện giờ của Hy Hòa Tuyệt đối không phải đối thủ xứng tầm của nữ hoa, tuy nhiên nếu như không đối đầu trực diện với nữ hoa, tôi tin ngọn lửa phượng hoàng niết bàn của hy hòa đủ sức gây ra thảm họa diệt vong cho cung hoa hoàng. Thiên đình, bộ binh, giờ lành đã tới, cổ xe rồng hoàng kim đậu trước cửa lớn bộ binh. Mộ dung nguyên Duệ đội một lớp mạng che mặt, cô nhờ ngọc nữ và cung chủ giao trì trường không minh nguyệt dịu bước từng bước từ từ đi ra khỏi biệt phủ bộ binh. Áo gấm nghe thường đỏ thẳm. Tạ vấy duyên dáng thước tha trải dài 10 trượng, mộ dung bước đi nhẹ nhàng, bàn chân lướt trên đám mây tường vân đang trôi bồng bền. Giải thích mây tường vân là mây lành báo hiệu điều tốt đẹp. Hết giải thích, tiếng chim hót thánh thoát triếu rít, hoa bay phấp với như mưa rào đầu mùa đại cô ấy bước chân lên cổ xe rồng, toàn bộ thiên đình chìm ngập trong tiếng treo hò mừng rỡ, từ Nam Thiên Môn đến Bảo Điện Lăng Tiêu, từ từ đi qua 30 cung, 72 điện, Đồng Phủ Tiên Sơn, tinh cung của Chư Thần. Tiếng reo hò vang lên không dứt, cung nam cực trường sinh đốt ngọn lửa thần tiếng tâm lừng lẫy, cung đông cực thanh hoa tràn ngập hương thơm ngào ngạt, cung Bắc cực tử vi hội tụ hàng ngàn vạn ngôi sao sáng rực rỡ, duy nhất chỉ mỗi cung tay cực câu trần vẫn lạnh lẽo tĩnh lặng như thường. Mộ dung xuất giá, trời sinh ra dị tượng cũng là chuyện bình thường, nhưng dị tượng hôm nay hình như có chút không khác lạ, đến ngay cả ngọc đế hạo thiên kẻ đang chìm đắm trong niềm vui sướng. Một lòng mơ mộng đến cảnh tượng ông ấp mỹ nữ cũng cảm nhận được điều bất thường Mây tường vân bẫy màu xuất hiện rất nhiều, nhưng kèm theo đó cũng xuất hiện thêm lớp sương mù đỏ thẳm. Vần tinh tú tuy nhìn có vẻ thuần khiết, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sóng lưng. Điều làm người khác khó hiểu, chính là hình dáng vần trăng của cung quản hàng, thứ hiện ra không phải trăng tròn quan đảng thanh thoát, mà một vần lưỡi liềm. Nếu chỉ là trăng lưỡi liềm đã đành, nhưng nó còn có dáng vẻ kiêu ngạo cứng trắng khí phách oai hùng. Trong lòng hạo thiên càng thêm phiền muộn, đang định dò hỏi trực thủ công tạo bên cạnh, đã nghe thấy cửu thiên đăng ma tổ sư tuyên cáo, có gió tức có điểm lành cung ngênh tiên đạo tổ sư, giải thích tứ trực công tạo là bốn vị thần trong coi về thời gian trên thiên đình trong thần thoại Trung Hoa. Hết giải thích, lời này vừa thốt lên, chư thần chúng tiên đang đứng trên hội trường bảo điện lăng tiêu đều đồng lòng hướng về phía Tây Bắc, đại doanh của bộ binh thiên định đặt tại Tây Bắc, tách biệt với tinh cung Bắc Vi. Đồng thời phải đảm nhiệm trọng trách ngăn chặn tay thiên lôi hải của đậu mẫu nguyên quân. Chỉ nhìn thấy ở hướng tây bắc, có 9 con rồng đang kéo cổ xe rồng hoàng kim lướt trên mây chậm chậm, chậm chạy tới. Cổ xe rồng đậu bên ngoài nam thiên môn, tứ đại thiên vương tấu khúc tỳ bạ thiên vương, quảng hàng tiên tử dẫn một đám tiên Nga thiên đình xếp thành hai hàng, đón tiếp phượng giá của mộ dung nguyên duệ. Mộ dung nguyên duệ xuất hiện, 10 dặm hồng trang vô cùng xinh đẹp. Mũ phượng hoa lệ hào nhoáng, vô cùng lộng lẫy xa hoa Há phí sáng rực rỡ, khiến người ta ngưỡng mộ. Mộ Dung Nguyên Duệ tuy rằng là tiên đạo tổ sư, nhưng hiếm khi ghé qua thiên đình, nên khá nhiều vị thần có mặt ở đây chưa từng gặp cô ấy. Nhất thời, các vị thần đều đồng loạt sử dụng thần niệm theo dõi cô ấy. Trong số những thần niệm này, có kính phục, có vui mừng, có lạnh nhạt có xem thường, thậm chí những tên thần minh cấp thấp lục căng chưa thanh tịnh còn nảy sinh suy nghĩ khinh miệt, giải thích phượng giá là cổ xe của tiên nữ. Mười dặm hồng trang là váy đỏ cô dâu trải dài 10 dặm, há phí là khăn quàng vai, một trong những bộ phận trên trang phục của người phụ nữ quý tộc Trung Quốc thời xưa. Lục căng chưa thanh tịnh nghĩa là tâm không trong sạch. Hết giải thích, đối với câu trần đại đế, buổi hôn lễ này chỉ là một màn kịch đáng hổ thẹn, thiên đạo sắp tái xuất, lòng trời sớm đã rời khỏi tiên đạo, tử vi đại đế và cửu thiên đảng ma nghĩ rằng chỉ cần để hạo thiên và mộ dung kết hôn liền ổn định được chúng thần ở thiên đình. Quả đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi Ngọc Hoàng Đại Đế băng hà, tiên đạo đã như ngọn đèn trước gió, thực lực của cung oa hoàng càng bị hạ thấp nghiêm trọng, nhân đạo lại mạnh mẽ vùng lên, tiên đạo dựa vào cái gì tiết quản thiên đình. Câu Trần Đại Đế đến tham gia hôn lễ, thật chất là muốn xem trò hề. Trước mắt ông ta đã thấy rõ nhiều thứ, cũng kiểm chứng được dự đoán của nữ hoa, trong lòng càng lúc càng lạnh nhạt, ví dụ mâu thuẫn nội bộ giữa năm cực trường sinh Đại Đế và tử vi Đại Đế. 28 vị tin túc có dự định muốn rời khỏi đội quân tiên đạo thần minh trung vị là một đám nhát gan trụt chè các bộ của tiên đào lại ngại khó ngại khổ Hạo thiên là kẻ vô dụng u mê sắc đẹp thứ duy nhất khiến câu trần còn d chừng chính là sức mạnh tiềm ẩn trên người mộung Ng nguyên Duệ đạo chiến thần là một trong số các đại đạo mạnh nhất bài tiên Vũ nghe thường mà mộung Ng nguyên Duệ sử dụng ở vòng tròn tự lông cũng đã chứng minh mắt nhìn của Ngọc Hoàg đại để là chính xác đáng tiếc thay Số trời đã định tên hạo thiên háo sắc hoang dâm vô độ sẽ làm đạo tâm của mộ dung Nguyên Duệ rạn nứt. Nghĩ đến điều này, câu Trần Đại Đế càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng của mình. Mộ dung Nguyên Duệ bước xuống cổ xe rồng, nhẹ nhàng cất bước tiến vào Nam Thiên Môn. Sau khi bước qua cổng, đột nhiên ngừng lại đứng yên tại chỗ. Quảng hàng tiên tử gặn hỏi, đạo tổ tại sao lại dừng bước? Mộ, dung Nguyên Duệ không nhìn sang cô ấy. Mà ngước đầu nhìn về chỗ phe cánh phía tử vi đại đế. Đứng bất động một hồi lâu, chương 816, đăng điểm tướng đài 2. Mộ dung nguyên Duệ đang đợi tử vi đại đế hạ quyết tâm, nếu như tử vi đại đế vẫn chần chừ không chịu phản kháng, cô ấy sẽ lập tức quay người rời đi. Tử vi đại đế nhàng nhạt ngước nhìn đám mây trôi, nhìn trong lòng như bị tảng đá ngàn cân đè nặng. Cửu thiên đảng tổ sư cũng nhìn sang ông ấy, nhìn cuộc sống chống đỡ của thiên đình. Các vị thần còn lại cũng đồng loạt hướng ánh mắt mong chờ về phía bắc cực tử vi đại đế. Mở đại trận trung thiên bắc cực tử vi chiêu thiên tinh đẩu, sau một tiếng hô hào hiệu lệnh từ tử vi đại đế, thần quan rực rỡ dán xuống, quần tinh bắc đẩu xuất chiêu trước, tiếp đó là đông đẩu, tây đẩu, nam đẩu, tử đẩu tinh phát ra ánh hào quang bao trùm cả cửu thiên, thần tiêu cửu thần phát ra tia sáng chói lóa, 28 vị tinh túc chiếu rọi sáng rực rỡ khắp thiên hà, nhất thời các vị thiên tinh đậu. Đều để lộ tin tướng trên bầu trời Một thiên đình nguy nga tráng lệ Bỗng chốt bị bóng tối bao trùng che lấp mọi thứ Dưới màn đêm buông xuống Các vị tinh tú vừa oai hùng Thần bí và vô cùng xinh đẹp Chỉ là bầu trời đầy sao hôm nay Cũng giống hệt vận trăng kia Mang lại cảm giác trết lạnh tối tâm Hôm lễ trọng đại của mộ dung Quả nhân muốn dùng bầu trời đầy sao này Để chúc phúc cô ấy Tử vi đại đế nói Lời này vừa dứt trái tim đang nhảy dựng của chúng thần cũng dần dần bình tĩnh trở lại, bởi vì trận pháp này có thể bao gồm cả khí tức thần niệm, các vị thần có mặt ở đây chỉ cần bước vô trong trận, sẽ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, đồng thời, bên ngoài cũng không thể dò xét những chuyện đang xảy ra ở đây, chỉ có một số ít người phát hiện ra lời nói của tử vi đại đế không thích hợp với tình hình hiện tại, thiên đình do hạo thiên quản lý, địa vị chủ nhân của thiên đình tất nhiên cao hơn tiên đạo tổ sư, tử vi đại đế ban lời chúc, Chỉ nhắc đến mình mộ dung nguyên vệ, không có một chữ nhắc đến Ngọc Đế Hạo Thiên, thật khiến người khác nghi ngờ. Ngọc Đế Hạo Thiên cũng tự mình phát hiện ra điểm này, hướng ánh mắt nghi ngờ liếc sang tử vi đại đế, nhưng tử vi đại đế không thèm nhìn hắn lấy một cái. Sau màn khởi động của đại trận trung thiên bắt cực tử vi chư thiên tinh đẩu, mộ dung nguyên Duệ cuối cùng cũng hành động rồi. Đầu tiên cô ấy vén tắm vải đỏ trên mặt xuống, để lộ dung mạo xinh đẹp thanh thoát không vướng bụi trần, tuy rằng không trang điểm. Nhưng khí chất hoàng mỹ có 102, làm luôn mờ bóng dáng của quảng hàng tiên tử đứng cạnh cô ấy. Quảng hàng tiên tử tuy rằng cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngoài sắc đẹp hiếm có, cũng không còn nhiều thứ khác. Mộ dung nguyên Duệ lại khác hoàn toàn, vẻ đẹp của cô ấy chỉ thuộc riêng về cô ấy. Cô ấy không cần hạ thấp mình đi lấy lòng người khác, với thực lực và địa vị của cô ấy, căn bản không cần phải cầu cạnh bất cứ kẻ nào. Chính bởi vì sự tự tin và ung dung này giúp mỗi bước chân của cô ấy. Thậm chí mỗi tà váy, mỗi một động tác, đều sở hữu sức quyến rũ mê hoặc lòng người, giây phút mộ dung nguyên vệ vén khăn che mặt, để lộ dung mạo thật, không biết khiến bao nhiêu thần minh, thần tướng có mặt tại đó sửng sờ ngẩn ngơ. Cái tên đã nói lên tất cả, cái tên mộ dung nguyên Duệ sớm đã vang danh từ lâu, nay được chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của cô ấy, mới biết cô ấy không chỉ là chiến thần oai phong lẩm liệt, còn là một hiện thân của cái đẹp mê hoặc lòng người. Nhìn thấy mộ dung nguyên vệ để lộ khuôn mặt thật, tất cả giác quan của Ngọc Đế Hạo Thiên đều như mọc đuôi ngựa, ánh mắt nóng rực nhìn nắm cô ấy, hận không thể ngay lập tức bay đến trước mặt cô ấy, kéo tay cô ấy về hậu cung thưởng thức. Giờ phút này, trong lòng Hạo Thiên chỉ còn lại mộ dung, cái gì mà lục cung oanh oanh yến yến đều bị mỹ nữ lu mờ, cho dù là các vị thần đã đứng che phủ cả bầu trời cũng không lọc vào tầm mắt của hắn, chinh phục được một vị nữ thần đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm. Để cô ấy dưới thân thỏa sức âu yếm cầu hoang, mới là giấc mộng tuyệt vời của đàn ông, nhưng mà chỉ trong giây phút mơ tưởng hảo huyền, Hạo Thiên đã thất thố. Giờ thì nữ bên cạnh nhắc nhở, mới miễn cưỡng giữ vững được uy nghiêm của chủ nhân Thiên Đình. Mộ Dung Nguyên Duệ kéo tà váy cưới lộng lẫy, từng bước tiến về hướng Quản Trường Bảo Điện Lăng Tiêu. Theo bước chân rắn rỏi của cô ấy, Ngọc Đế Hạo Thiên càng lúc càng không thể kiềm chế dục vọng chinh phục ghê tởm. Chưa đợi Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tuyên bố, Hắn đã tự mình chạy qua chỗ mộ dung nguyên Duệ trên hội trường có đài ngọc hoàng điểm tướng, tiên đạo xuất binh, ngọc hoàng đứng ở phía trên điểm binh. Chính lúc Hảo Thiên sắp đi đến trước mặt mộ dung nguyên Duệ cô ấy bỗng nhiên thay đổi hướng đi, tiến thẳng lên đài ngọc hoàng điểm tướng. Hạo Thiên đờ người đứng yên tại chỗ, đỏ mặt xấu hổ, bây giờ đi cũng không được, mà ở nguyên tại chỗ cũng không xong. Thực ra hắn tiến lên đón mộ dung nguyên Duệ cũng không thể tính là thất lễ vô phép. Theo trình tự tổ chức hôn lễ, lúc này sẽ do hắn dìu Mộ Dung Nguyên Duệ tiến vào bảo điện Lăng Tiêu. Hắn chỉ là quá vội vã, chưa kịp đợi Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tuyên bố đã đi trước một bước, bây giờ bị Mộ Dung Nguyên Duệ từ chối khiến hắn mất hết mặt mũi, đẩy lòng khó tránh khỏi có chút tức giận, thầm nghĩ, đợi đại lễ kết thúc sau khi vào động phòng nhất định sẽ tính sổ một lượt, biết tính cách của Mộ Dung Nguyên Duệ vốn thanh cao kiêu ngạo, hắn đã sớm cho sắp xếp một số cạm bẫy ở hậu cung. Cho dù là người đạt cảnh giới đạo thể thiên tôn cũng bị suy yếu đi vài phần, Ngọc Hoàng điểm tướng chỉ có tiên đạo tổ sư mới đủ tư cách đăng quang một khi tiên đạo tổ sư bước lên đại điểm tướng, tất cả đệ tử tiên đạo đều bắt buộc phải toàn tâm toàn ý nghe theo hiệu lệnh của đạo tổ, đệ tử cấp thấp còn phải quy xuống bái lại. Mộ dung nguyên vệ bước lên đài Ngọc Hoàng điểm tướng, ngay lập tức khiến cả hội trường rơi vào hoảng loạn, bởi vì không ai ngờ cô ấy sẽ đột nhiên diễn vỡ kịch này ngay tại hôn lễ, nhìn thiên binh Thiên tướng lần lượt kính cẩn quỳ xuống, tiên đồng ngọc nữ, tiên nữ trải hoa cũng chỉ đành quỳ xuống, thần minh có thể không quỳ, nhưng không thể không kính. Nhìn thấy tử vi đại đế cũng đứng dậy, chư thần chỉ đành đứng ngay ngắn, chỉnh sửa lại mũ quan, dùng thái độ trang nghiêm hướng về mộ dung nguyên Duệ đang đứng trên đài ngọc hoàng điểm tướng. Hôm nay, là ngày lành tháng tốt. Chư thần đến đây chúc mừng, làm mộ dung ta rất vui. Từ lúc tiên đạo làm chủ thiên đình đến nay tuân theo di chiếu của Ngọc Hoàng Đạo Tổ, Mộ Dung cảm kích vô cùng, nguyện sẽ dốc hết sức mình hoàn thành sứ mệnh. Mộ Dung Nguyên Duệ nhắc tới thời điểm tiên đạo làm chủ thiên đình, đến khi Ngọc Đế Băng Hà, giao lại chức vụ đạo tổ cho cô ấy, chân thành cảm tạ ân tình, khiến người ta bùi ngồi xúc động, sau khi cô ấy nói hết câu, mới nhắc đến buổi hôn lễ này. Vì báo đáp ân tình sâu như biển rộng của Ngọc Hoàng Đạo Tổ, hôm nay, Mộ Dung Nguyên Duệ xin lập lời thề tại đây. Kiếp này gã cho tiên đạo làm vợ, nguyện cùng tồn vong với tiên đạo, chương 817, Gia Miệng Vi Vương, 1. Gã cho tiên đạo, lời này của mộ dung Nguyên Duệ, nói rất rõ ràng, nhưng mà chưa chắc tất cả mọi người đều hiểu. Buổi hôn lễ này do cử thiên đảng ma tổ sư tổ chức cho Hạo Thiên, người mộ dung Nguyên Duệ nhắc đến đáng lẽ phải là Ngọc Đế Hạo Thiên mới đúng, tại sao bỗng nhiên nói muốn gã cho tiên đạo, tiên đạo do Ngọc Hoàng Đại Đế một tay gây dựng. Hạo Thiên là con trai trưởng của Ngọc Hoàng Đại Đế, tất nhiên tiên đạo cũng sắp trở thành tiên đạo của Hạo Thiên. Nếu như nghĩ theo hướng suy luận này, mộ dung nguyên Duệ nói muốn gã cho tiên đạo cũng không có gì không thỏa đáng. Nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn mộ dung nguyên Duệ từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, khiến trong lòng Ngọc Đế Hạo Thiên cứ luôn thấp thỏm lo âu, nỗi thống hận đồng thời cũng dân trào. Lúc này đây hắn đang đứng dưới đại điểm tướng, trên người không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt thần niệm dầm nó bàn tán Nhưng mà, mộ dung Nguyên Duệ vẫn cứ xem hắn như không khí, làm sao không khiến hắn tức giận cho được, thân nhận trọng cách làm chủ thiên đình, kẻ nào dám vô lễ với hắn ở ngay trên bảo điện lăng tiêu. Cho dù có là tay cực câu trần đại đế ngang ngược hống hách thì khi gặp hắn cũng không dám hó hé điều gì, càng nghĩ thì nỗi căm hận càng khó kìm nén được, nhưng hắn lại không thể phản bác hay chấn vấn điều gì hết, bởi vì mộ dung Nguyên Duệ vẫn đang đứng yên trên đài điểm tướng, chỉ cần cô ấy không rời khỏi đài điểm tướng. Cô ấy chính là người đứng đầu ở đây, chủ nhân của thiên đình dù có địa vị tôn quý, nhưng vĩnh viễn kém xa uy quyền tuyệt đối của tiên đạo tổ sư. Nếu như tiên đạo không làm chủ thiên đình, thì lấy ở đâu ra cái ghế chủ nhân thiên đạo này của hắn? May thấy, những gì mộ dung nguyên Duệ cần nói cũng đã nói xong, hiện giờ cô ấy đang bước xuống bậc thang, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cùng dáng vẻ yêu kiều thước tha đầy mê hoặc của mộ dung nguyên Duệ lửa giận trong lòng hạo thiên cũng dần vơi bớt đi phần nào. Dục vọng lại lần nữa chiếm thế thượng phong. Bây giờ hắn chỉ muốn sớm hoàn thành hôn lễ, có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư chủ trì, mọi việc đều có liên quan đến tôn nghiêm của tiên đạo, hắn tin Mộ Dung Nguyên Duệ tuyệt đối không có lá gan gây sự thị phi ở đây. Đợi khi Mộ Dung Nguyên Duệ bước tới bậc thang cuối cùng, Ngọc Đế Hạo Thiên chủ động dơ tay ra đón, chỉ cần Mộ Dung Nguyên Duệ đồng ý đặt tay vào tay hắn, thì buổi hôn lễ này tất nhiên có thể kết thúc viên mãn. Mà màng bày tỏ tình cảm chân thành của Mộ Dung Nguyên Duệ khi nãy có thể được xem như dệt gấm theo hoa cho mọi thứ càng thêm đặc sắc hơn. Thế nhưng, Mộ Dung Nguyên Duệ không dơ tay ra, dù Ngọc Đế Hạo Thiên có biết kiềm chế tốt đến mấy, thì lúc này đây cũng không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa, bèn trầm giọng hỏi, Mộ Dung Đạo Tổ có ý gì đây? Ngươi thật sự muốn cưới ta sao? Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lùng hỏi. Cử thiên đảng ma tổ sư chủ hôn, tử vi đại đế làm chứng. Hôn lễ ngày hôm nay đã đủ chứng minh tâm ý của quả nhân dành cho tiên tử, dù trong lòng của Ngọc Đế Hạo Thiên bừng bừng lửa giận, nhưng hắn tự biết chỉ dựa vào bản thân thì không thể chèn ép được khí thế bất người của mộ dung nguyên vệ, vì thế nên mới mạo hiểm kéo cả cử thiên đảng ma tổ sư và tử vi đại đế vào cuộc. Ngươi nghĩ sai một chuyện rồi. Chuyện gì chứ? Hôn, lễ ngày hôm nay là hôn lễ của mộ dung ta, từ đầu đến cuối chỉ là hôn lễ của một mình ta. Và người ta muốn gã cũng không phải là ngươi, mà chính là tiên đạo. Mộ dung đạo tổ, trước mặt các vị thần, xin đừng bôi cho trác trấu vào mặt tiên đạo. Ngữ khí của Ngọc Đế Hạo Thiên càng trầm trọng hơn. Ha ha, nếu như ta gã cho nhà ngươi mới đúng là khiến tiên đạo mất hết mặt mũi đấy chứ. Mộ dung nguyên Duệ cười lạnh nói, quả nhân chính là chủ nhân thiên đình, chư thần kính phục, lẽ nào còn có chuyện gã cho quả nhân sẽ sỉ nhục tiên đạo tổ sư hay sao? Cô yên tâm. Quả nhân nhất định sẽ dùng cả đời này để chăm sóc tốt cho cô, chăm sóc tốt cho ta. Ha ha ha. Mộ dung nguyên Duệ đột nhiên bật cười lớn. Điều cười điên cuồng, khiến chúng thần sửng sờ, cả hội trường hoang mang tột độ, bởi vì ai cũng nhìn ra được, nụ cười của mộ dung nguyên Duệ điên loạn đến mức nào. Cũng có thể nghe rõ từ trong tiếng cười vang vọng của cô ấy, cô ấy không hề kính trọng ngọc đế hạo thiên, chủ nhân của thiên đình, địa vị tôn quý nhưng không ngờ mộ dung nguyên duệ dám cười cực khiến Ngọc Đế Hạo Thiên mất hết mặt mũi, theo lý mà nói đáng lẽ ra Tử Vi Đại Đế và Cửu Thiên đảng Ma Tổ Sư phải ra mặt trăn dậy điều gì đó mới phải, nhưng hai người họ vẫn đứng yên bất động như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Tử Vi Đại Đế âm thầm quan sát phương trận của chư thần ở quảng trường phía tây nam, người của Câu Trần Đại Đế và Trường Sinh Đại Đế đều đang tập trung ở đấy. Sắc mặt Cửu Thiên đảng Ma Tổ Sư khá bình thản, dường như đã dự đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Thật ra đáy lòng của cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Tử Vi Đại Đế sớm biết kế hoạch ngày hôm nay của Mộ Dung Nguyên Duệ, mà cửu Đảng Ma Tổ Sư phải đợi đến lúc Mộ Dung Nguyên Duệ bước qua Nam Thiên Môn mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông ta phụng sự cho Ngọc Đế Hạo Thiên đã nhiều năm nay, có tình cảm sâu đậm với Hạo Thiên. Chương 818, Gia Miệng Vi Vương, 2 Về năng lực của Hạo Thiên, không ai rõ hơn cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư. Hạo Thiên nhu nhược háo sắc, chậm chạp không tiến bộ, khó thành sự nghiệp, cũng chính vì không nhìn thấy bất cứ hy vọng gì trên người Hạo Thiên, ông ấy mới đồng ý để Hạo Thiên cưới mộ dung nguyên Duệ Thiên đình không thể một ngày vô chủ, Hạo Thiên có kém cỏi bất tài đến mấy, cũng là con trưởng dòng chính của Ngọc Hoàng Đại Đế, cần phải giữ danh phận này của hắn, có được quyền lực của mộ dung nguyên Duệ cộng thêm uy danh của chủ nhân Thiên đình, cử thiên đảng ma tổ sư cảm thấy làm vậy sẽ giúp ổn định thế cục bất bên của Thiên đình. Ban đầu ông ấy cũng dùng cách này để thuyết phục tử vi đại đế. Nhưng mà, 9 giây phút mộ dung nguyên vệ bước qua Nam Thiên Môn, trong lòng ông ấy đột nhiên nhận được thần niệm truyền âm của tử vi đại đế. Tử vi đại đế chỉ nói với ông ấy 8 chữ, nói xong quả quyết bài bố đại trận trung thiên tử vi tinh đẩu. Đại trận trung thiên tử vi tinh đẩu vừa xuất hiện, tất cả những nghi hoặc của cửu thiên đảng ma tổ sư chỉ đành dấu trong đáy lòng, bởi vì chỉ cần 8 chữ đã đủ khiến ông ấy hiểu rõ tiếp theo nên làm như thế nào. Chuyện nào là sao? Nam cực trường sinh đại đế dùng thần niệm hỏi câu trần đại đế, từ hôm nay trở đi, chủ nhân của thiên đình phải đổi người khác rồi. Ý của ông là mộ dung nguyên Duệ muốn bức ép hạo thiên thoái vì sao? Trường sinh đại đế thất kinh thốt lên. Không sai, nhưng mà như vậy cũng tốt, phe cánh của mộ dung nguyên Duệ yếu kém, nếu chỉ là suy nghĩ của một mình cô ta, chắc chắn sẽ khó thuyết phục được người khác, đợi một chút nhất định sẽ gây ra một mớ hỗn loạn cho mà xem. Nếu như đã biết sẽ có rắc rối, tại sao tử vi đại đế lại im lặng không ngăn cản cơ chứ? Trường sinh đại đế câu mày hỏi, làm sao ta biết được chứ, ta chỉ biết hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc câu trần đại đế nói xong câu này, thật ra trong lòng còn âm thầm đắc ý muốn đứng bên cạnh xem trò cười, không hề muốn có gì liên quan đến bản thân. Ông ta hoàn toàn không ngờ tới, hôm nay mộ dung nguyên Duệ đã cố gắng bao nhiêu để hạ quyết tâm, chính lúc mộ dung nguyên Duệ cười điên cuồng. Đế cung câu trận đang phải đối mặt với sát khí hừng hực bổ vây đến từ đại quân Long Tộc. Long Tộc xuất binh, phong ba bão táp ập đến, đáng tiếc thay, đại trận Trung Thiên Bắc Cực Tinh Đẩu đã cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa từ Nam Thiên Môn đến Bảo Điện Lăng Tiêu với thế giới bên ngoài. Không chỉ đế cung của câu trận phải đối diện với sát khí đáng sợ từ đại quân Long Tộc, chiến tướng Tinh Nhuệ do Bắc Vi Đại đế phái đến cũng đang bắt tay với liên quân bộ binh Thiên Đình tấn công cung Nam Cực Trường Sinh. Cùng lúc ấy Nam Phương Chu Tước Tinh Túc trong 28 vị Tinh Túc cũng đang đối mặt mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, từ binh của thần tiêu cửu thần bị đàn áp, hai phủ bộ binh Nam Đẩu, Tây Đẩu đều bị bức ép giao ra quyền tiếp quản. Biên giới Tây Thiên Lôi Hải, bốn đại phân thần của mộ dung nguyên vệ thống lĩnh 400 vạn quân, đối đầu trực diện với đẩu mẫu nguyên quân, nhân gian côn lôn tiên đạo, cung chủ giao trì khởi động sát trận công lôn thủ hộ tiên thiên canh chủ, bảo vệ nghiêm ngặt tiên đạo công lôn. Âm ti nơi đất cửu u lạnh giá, cửu u nữ đế truyền chỉ cho bắt âm đại đế châu khuất, muốn ông ta chuẩn bị thu nhận thần hồn gián xuống từ thiên giới và nhân gian. Câu trần đại đế nói không sai, hôm nay thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Tử vi đại đế vẫn không có hành động gì, nên cửu thiên đảng ma tổ sư cũng không ngăn cản. Hai vị kia đã quyết định đứng ngoài cuộc, nên chư thần ngoại trừ hoảng loạn bất an, cũng chỉ đành trông chờ vào đáp án trên người mộ dung nguyên Duệ Thấy mộ dung nguyên Duệ điên cùng cười nhạo mình. Lòng căm phẫn của Hạo Thiên đã đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng hắn không thể tiếp tục kiềm nén nữa, lớn tiếng quát, mộ dung đạo tổ, cô cười gì chứ? Cười, ngươi ảo tưởng muốn ta gã cho ngươi. Cô đừng quên, chức vị tiên đạo tổ sư của cô từ đâu mà có. Nếu như không phải phụ hoàng truyền lại cho cô, ban tặng cho cô kiếm tự xính, dựa vào tư cách kém cõi của cô làm sao ngồi vào cái ghế tiên đạo tổ sư được chứ? Nghe, hắn ngang nhiên nhắc đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Sắc mặt của mộ dung Nguyên Duệ thoáng chốc lạnh xuống. Ta tưởng rằng, những lời ta vừa nói trên đại điểm tướng đã đủ bày tỏ thái độ của ta rồi chứ, thật không ngờ, đến tận bây giờ ngươi vẫn ngu ngốc không hiểu gì hết. Nếu hôm nay ta gã cho ngươi, mới thật sự phụ lòng giao phó của Ngọc Hoàng. Cô, Ngọc Đế Hạo Thiên tức nghẹn nói không nên lời, phất tay xoay người đi đến Bảo Điện Lăng Tiêu, nhưng ngay lúc hắn xoay người rời đi, liền nghe mộ dung Nguyên Duệ nói vọng từ phía sau. Một nước không thể có hai vua, tướng không thể thờ hai chủ. Ta lấy danh nghĩa tiên đào tổ sư, phế đế vị của hạo thiên, phế vua. Sau khi nghe tin tức chấn động này chư thần lần nữa rơi vào náo loạn. Ngọc đế hạo thiên vừa nghe xong toàn thân rung rảy bụng rủng tay chân, tức giận tột cùng, vừa định hết lớn để chất vấn, liền thấy hai cánh quân do chiến tướng cấp cao dẫn đầu một trái một phải đóng sầm cửa điện, cửa điện đóng sập lại, điều này có nghĩa là hắn cũng không thể quay về đế cung bước lên bảo tọa chủ nhân của thiên đình. Thấy thế, đầu óc Hảo Thiên bỗng chốc tối xăm lại. Mộ Dung Nguyên Duệ là tiên đạo tổ sư, nhưng hắn cũng là chủ nhân của thiên đình, hắn thật sự không thể hiểu được tại sao Mộ Dung Nguyên Duệ dám to gan làm điều này, càng không hiểu tại sao không một ai đứng ra ngăn cản. Ngay sau đó, Hảo Thiên chạy vội đến chỗ cửu thiên đảng ma tổ sư, tổ sư, Mộ Dung Nguyên Duệ vong ơn phụ nghĩa, dám cả gan sỉ nhục ta như vậy, người phải làm chủ cho ta. Hắn chưa kịp nói hết câu, đã bị cửu thiên đảng ma tổ sư nhắc lời, mộ dung không làm gì sai cả, người sai là ta. Một nước không thể có hai vua, binh không thể thờ hai chủ, mộ dung lên nắm quyền đều là vì sự cường thịnh của tiên đạo. Cái gì? Không, ta không trăm tâm. Hạo thiên lần nữa không dám tin vào tai của mình, bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại đi, cậu thật sự có tư cách cưới cô ấy sao? Hạo thiên cứng hỏng. Nhìn sang Mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần cô độc đứng trơ trọi giữa hội trường, trong lòng cũng có chút xấu hổ, nhưng nhanh chóng đã bị nỗi căm hận đẩy lùi, cắn chặt trăng nói, cô ấy có được địa vị ngày hôm nay, còn không phải nhờ phụ hoàng ta ban cho hay sao? Nếu không phải phụ hoàng tận tâm tận sức suy đoán thiên cơ để chiến thần huyền nữ niết Bàn làm gì có được cô ấy của ngày hôm nay? Cậu sai rồi, từ nay về sau, danh tiếng của chiến thần huyền nữ sẽ không được nhắc tới nữa. Tất cả mọi người bao gồm cả ta và tử vi đại đế đều trở thành đá lót đường, cậu sẽ không còn là chủ nhân của thiên đình nữa, mà cô ấy sẽ đăng quang lên ngôi hoàng đế, chương 819, tinh tú chi lực, 1. Đông Hải, đình viện bắt đẩu quần tinh hạo thiên bị phế, trời gián dị tượng, sao đế tinh ẩm đạm mịt mờ Khương Tuyết Dương có chút sửng sờ, quan ly thẳng lưng đứng dậy, bay lên đài quan sát tinh tượng. Đạo bào của Khương Tuyết Dương rộng rãi, gió thổi khiến cho hai bên tay áo cùng lên. Khăn the xanh trên đầu cũng không ngừng phiêu đảng theo làng gió. Trong ấn tượng của tôi, Khương Tuyết Dương vẫn luôn điềm tĩnh, hoặc có thể nói là ẩn nhẫn, hôm nay không biết vì lẽ gì mà đột nhiên trở nên khoáng đảng như vậy. Có điều cô ấy như vậy càng khiến người ta thêm yêu thích, mơ hồ khiến tôi nhìn thấy phong thái trước đây, quả không hổ danh là thiên hạ hành tẩu. Rượu tới nghe cô lên tiếng, Thùy Hòa cẩn thận rót một ly thật đầy, đặt lên trên bàn. Tôi vỗ tay một cái, ly rượu được chăm đầy bay lên. Rượu và ly giữa không trung liền phân khai, ly rượu bạch ngọc hóa thành một chùm sáng bay về phía Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương vương tay đón lấy ly rượu, cổ tay không hề nhúc nhích, rượu ngọt hệt như một sợi dây bạc, nhẹ nhàng rót vào trong ly. Cả quá trình giống như nước chảy mây trôi, một giọt rượu cũng không rớt ra ngoài. Khương Tuyết Dương nhấp ly rượu lên, hướng lên trời, một hơi uống cạn, hét to, mộ dung nguyên vệ quả thật là thủ đoạn tốt, mánh khóe hay. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cười hỏi, Rất hiếm khi thấy Tuyết Dương kích động sục sôi mà khen ai như thế này. Húng hồn người được tán thưởng còn là người trong lòng tôi, để tinh ảm đạm, là điềm báo thiên đình vô chủ. Nếu như tôi đoán không sai, Ngọc Đế Hạo Thiên đã bị mộ dung nguyên vệ đích thân kéo khỏi ngôi vị thiên chủ. Khương Tuyết Dương đáp. Cô ấy vì sao phải làm như vậy? Tôi hỏi, một nước không thể có hai vua, quân không thể có hai chủ. Mộ dung nguyên Duệ hôm nay không chỉ muốn dẹp sạch mớ hỗn loạn trên thiên đình mà còn muốn tập trung quyền lực, đứng vững trên đôi chân của mình. Hào thiên thoái vị, mộ dung đăng cơ. Quả thực là thủ đoạn hay. Tôi cảm khái nói, tôi có thể dự tính được lần này mộ dung nguyên Duệ quay lại thiên đình tất sẽ lộ ra cú đấm sắm sét thế nhưng chẳng thể ngờ được cô ấy lại có dũng khí như thế, không chỉ muốn dẹp loạn, còn muốn tập quyền, tự lập. Thùy hòa tuy mất đi ký ức. Thế nhưng vẫn biết Mộ Dung Nguyên Duệ là thiên đạo tổ sư, là kẻ địch lớn của ma đạo. Lúc này nghe được tôi cùng Khương Tuyết Dương tán thưởng Mộ Dung Nguyên Duệ như vậy, nhìn không được, trong lòng nổi lên tò mò, hỏi, Mộ Dung Nguyên Duệ rất lợi hại sao? Ừ, tôi gật gật đầu. Nếu so với em trước kia thì thế nào? Thùy họa lại hỏi. Hai người các em một người là Thái Cổ Minh giới Tử Thần, một người là Thái Cổ Thần giới Chiến Thần. Giống như Phá Quân hộ Pháp Thiên Tôn và Cửu Thiên Huyền Nữ khi đó, số mệnh tương tranh, khó phân thắng bại. Phá Quân chủ sát, Huyền Nữ chủ chiến, thiên địa giao chiến âm dương lưỡng đoạn đao của Phá Quân thiên hạ không người nào có thể ngăn, tiên thiên ngũ hành trận của Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không ai có thể phá. Hai người cả đời lăn lộn trên lưng ngựa, xa trường giao chiến mấy trận, thắng bại giữa họ ngay cả trong đạo tạng hậu thế cũng khó mà bình luận. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Thùy Họa liền ảm đạm, yếu ớt nói: Đáng tiếc, hiện tại em chẳng có gì cả. Em sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Tôi an ủi cô ấy. Em sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa. Không đâu, ma đạo không thể nào thiếu phá quân, thế nên em nhất định sẽ tỉnh lại. Hàm Cốc Quang, Giảng Kinh Đài Tạ Lưu Vân quan sát tin tượng vũ kiếm kiếm vũ kết thúc, trên đầu tạ Lưu Vân lắm tắm mồ hôi, để tin ảm đạm, là dấu hiệu thiên đình vô chủ. Sự đệ có suy đoán được là chuyện gì xảy ra không? Thiên sư Trương Đạo Lan hỏi. Hạo thiên thoái vị rồi. Chuyện này là sao? Đệ, vốn cho rằng tử vi đại đế bố trí trung thiên tử vi tinh đẩu đại trần chỉ để đối phó với câu trần đại đế, thật không ngờ ông ta còn muốn nhân dịp thần quân hội tụ trong buổi hôn lễ này để đưa mộ dung nguyên duệ lên ngôi bảo tọa, trở thành chủ nhân của thiên đình. Tạ Lưu Vân Đáp, tư lịch mộ dung nguyên duệ còn mỏng. Nếu chỉ dựa vào một thanh kiếm tử anh chỉ e khó mà khiến thần quân khuất phục, thiên đình xảy ra đại loạn rồi. Trương Đạo Lăng nói, chưa hẳn, để hiểu mộ dung nguyên Duệ chiến thần chi đạo có thể nhìn thấu tiên cơ, nếu như trong lòng không có tính toán trước, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ý của đệ là, mộ dung nguyên Duệ hãy còn một con ác chủ bài. Trương Đạo Lăng hỏi, Còn là cái gì? Để không nhìn ra được, chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán chuyện này có liên quan tới tạ Lan. Tà Thất sát, Tình Cướp đã đảo loạn cả thế gian. Tạ Lưu Vân nói, ván cờ ban đầu của Thiên Đình vốn dĩ muốn để Mộ Dung Nguyên Duệ ứng phó với tên cướp đó, hiện giờ cô ấy không chỉ phá vỡ ván cờ, còn đổi khách thành chủ phế bỏ Hạo Thiên Ngọc Đế, cơ hội thay đổi vận mệnh như thế này, chỉ có sức mạnh hỗn loạn của Tất Sát mới có thể làm được, cứ coi như sức mạnh hỗn loạn của Thất Sát có thể can thiệp vào bánh xe vận mệnh của Mộ Dung Nguyên Duệ. Vậy thời cơ ở đây là gì? Trương Đạo Lăng hỏi Binh chủ chiến kỳ Tạ Lưu Vân đáp Trương Đạo Lăng trầm mặt không nói, suy nghĩ một hồi, do dự nói, vẻn vẹn chỉ một lá binh chủ chiến kỳ chỉ e là không đủ, ta nghi ngờ. chương 820, Tinh tú chi lực, 2 Sư Huynh nghi ngờ chuyện gì? Tạ Lưu Vân hỏi Ta nghi ngờ, mộ dung nguyên Duệ đã ngưng tụ thành công thần cách của thái cổ chiến thần. Trương, Đạo Lăng nói, quy khư xuất thế Thiên đạo bị kéo vào nhân quả đại họa. Ma đạo hiện tại đã thành công phong ba vị thái cổ thần ma, tử thần lâm thùy họa, nguyệt thần ali, phong thần phong thập bác, có thể thấy thiên đào đã giải trừ lệnh cấm đối với thái cổ thần ma. Một lá binh chủ chiến kỳ không đủ để khiến mộ dung nguyên duệ cường đại như vậy, thế nhưng nếu mộ dung nguyên duệ lợi dụng binh chủ chiến kỳ để ngưng tụ ra thần cách thái cổ chiến thần thì lại là câu chuyện khác. Thái cổ chiến thần, một khi đã chiến liền định càng khôn. Tử vi đại đế và cử thiên đảng ma tổ sư có thể khoan dung cho hành vi phế đế của mộ dung nguyên duệ, chỉ có thể là bởi vì có thể nhìn thấy hy vọng của tiên đạo trên người cô. Nếu nói như vậy, chỉ có nhân đạo chúng ta là vô duyên với thái cổ thần ma trong tam giới. Tạ Lưu Vân hỏi. Tiên đạo, ma đạo đều có cơ duyên với thái cổ thần ma, nhân đạo chúng ta tự nhiên cũng có. Trương đạo lăng nhàng nhạt đáp. Sư huynh là đang ám chỉ kiếm tiên. Tạ Lưu Vân nghĩ một hồi rồi hỏi, không sai, kiếm là tổ tiên của trăm loại binh khí, kiếm đạo đã không ngừng được lưu truyền từ thời Thái Cổ đến nay. Có kiếm đạo, tất nhiên sẽ có kiếm thần, đạo tổ an bài kiếm tiên thuần dương mang kiếm hạ sơn, hủy diệt gốc trễ nhân gian tiên đạo, vừa để ông ta lĩnh ngộ được ý nghĩa của việc sát phạt, hóa thân thành kiếm. Muốn ngưng tụ được thần cách của Thái Cổ kiếm thần, trước tiên phải thoát ly hệ thống tu hành của đạo gia, tại thành cử Long Lữ Thuần Dương đã có cơ duyên hóa thân thành kiếm, thế nhưng bởi vì việc xuất kiếm giết tôi không có kết quả, cơ duyên này bèn cứ thế mất đi. Lần này tiên đạo đại loạn, Lữ Thuần Dương thừa cơ ra tay dọn dẹp gốc trễ nhân gian tiên đạo chính là muốn mượn sát nhập kiếm, lại lần nữa đoạt lấy cơ duyên hóa thân thành kiếm. Một khi thành công, ông ta liền có thể hóa thân thành kiếm, thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn. Với tu vi thần kiếm như ông ta, chỉ cần thoát ly hệ thống tu hành của đạo môn. Việc ngưng tụ thần cách của Thái Cổ Kiếm Thần cũng là chuyện thuận lý thành chương, mà thôi, bởi vì ông ta vốn sinh ra để thành kiếm, là kiếm trong thần kiếm, là người trong kiếm thần. Hạo Thiên bị phế, chúng thần chấn kinh. Tư lịch lớn nhất của Mộ Dung Nguyên Duệ chẳng qua chỉ là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế, thế nhưng, cho dù là chính Cửu Thiên Huyền Nữ ở đây cũng tuyệt đối không dám hành động như vậy, cung vọng, tự phụ, cực đoan, ắt tự chuốc lấy diệt vong. Đây chính là phán đoán của câu trần đại đế đối với mộ dung nguyên Duệ không chỉ ông ta, rất nhiều thần minh có mặt cũng cùng chung suy nghĩ này, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy sự suy tàn của tiên đạo từ trên người mộ dung nguyên Duệ Thần tiêu cửu thần dẫn đầu động uyên thiên tôn tiến lên một bước, hướng về phía cửu thiên đảng ma tổ sư xin được thoái vị, có ông ta làm đầu, Chu tức tinh chủ một trong số 28 vị tinh tú cũng bước ra khỏi hàng, xin được thoái vị. Nam đậu tinh quân xin được thoái vị. Tây đẩu tinh quân xin được thoái vị, thống lĩnh thiên đình thần cơ doanh xin được thoái vị. Lục đinh lục giáp chính thần xin được thoái vị. 10 vị chân quân xin được thoái vị, hỏa bộ chân quân xin được thoái vị tạm động pháp sư, Tam đài tinh quân xin được thoái vị. Thiên đình cửu ti tổng cộng có 37 vị thần quân xin được thoái vị. Mỗi lần một vị chính thần đứng dậy, sắc mặt cử thiên đảng ma tổ sư lại âm trầm thêm một chút, mà hạo thiên Ngọc đế bên cạnh thì lại khoan khoái thêm một chút. Mặc dù không phải tất cả những vị thần minh này đứng dậy vì ủng hộ cho hắn, một số đơn thuần là bởi vì bất mãn với mộ dung nguyên vệ, một số là chấp lấy cơ hội này để thoát khỏi tiên đạo, sáng suốt bảo vệ mình trong cuộc chiến phong thần trong tương lai. Thế nhưng, Hào Thiên rất vui vẻ khi nhìn thấy mộ dung nguyên Duệ không thể bước lên đài, đối với tương lai của tiên đạo, hắn ta trước giờ đều chẳng buồn để vào mắt. Cuối cùng, một 3 các thần minh có mặt đều đứng dậy xin thoái vị. Câm thầm biểu đạt sự căm phẫn đối với mộ dung nguyên Duệ thấy vậy, câu trần đại đế thở dài một tiếng, nói, ai già, ngọc đế đạo tổ lấy đức phục nhân, chúng thần tâm phục, đáng tiếc, đến khi thọ mệnh lâm chung lại phó thác làm người, tiên đạo cũng không còn là tiên đạo trước đây nữa rồi. Huyền nữ cũng không còn là huyền nữ trước đây, hành vi phế đế này thật khiến người ta lạnh lòng, Bạch Hổ Tinh Chủ nói, ông ta là người thống lĩnh Tây Phương Bạch Hổ Thất Tinh, bình thường có quan hệ thân mật với câu trần đại đế. Có câu trần đại đế và bạch hổ tinh chủ dẫn đầu, chúng thần cũng không còn im lặng nữa, bắt đầu thi nhau lên án. Đặc biệt là những vị thần minh chủ động thoái vị, ngôn từ vô cùng kịch liệt, cuối cùng ngay cả năm cực trường sinh đại đế cũng gia nhập trận doanh lên án, khiến bầu không khí trở nên cao trào. Hai vị đại đế, hơn trăm vị tinh quân chính thần đồng loạt thảo phạt, cục diện rất nhanh đã trở nên mất khống chế, nếu không phải còn kiên về trung thiên tử vi tinh đẩu đại trận của tử vi đại đế. Tình hình hỗn loạn hãy còn ghê gớm hơn nữa. Có điều khiến mọi người làm lạ ấy chính là, bất luận là đảng ma tổ sư hay tử vi đại đế, từ đầu tới cuối đều không nói một lời. Cuối cùng có người đối mặt với mộ dung nguyên Duệ là nam cực trường sinh đại đế. Quả nhân có lời này muốn hỏi mộ dung đạo tổ. Trường sinh đại đế nói. Trường sinh bệ hạ nếu có câu hỏi, xin chớ ngại ngần. Mộ dung nguyên duệ nhàn nhạt đáp. Thiên đình không thể một ngày vô chủ. Vậy thiên chủ sẽ do ai đảm nhận? Là ta, mộ dung. Lời vừa nói ra, thanh âm liền truyền khắp bốn phương tám hướng. Nếu như cuộc thảo phạt của chúng thần vừa nãy chẳng khác nào một đống lửa nhỏ, đốt cháy đồng cỏ thì câu nói này của mộ dung nguyên Duệ không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thêm dầu vào lửa. Cục diện lập tức liền mất kiểm soát, có thần mình tức giận phất tay áo bỏ đi. Vốn dĩ đối với cuộc chiến phong thần trong tương lai đã chẳng mang chút hy vọng nào, chuyến này rời đi. Ông ta nhất định hạ quyết tâm rời khỏi tiên đạo. Tuy nhiên, chính trong lúc này, người vốn chẳng có động tĩnh gì là tử vi đại đế liền động rồi. Tử vi đại đế phi thân, bộ canh đạp đẩu, giữa không trung xoay một vòng, tử vi kiếm từng đường từng đường vạch khắp bốn phương tám hướng, miệng niệm một câu, quần tinh hiện diện, kính uy tinh tú chi lực. Giải thích bộ canh đạp đẩu nghĩa là bộ pháp của pháp sư đạo giáo hướng lên trời thi pháp, biểu đạt đôi chân của ông ta đang đạp lên những vì sao trên thiên cung. Kính uy tinh tú chi lực là sức mạnh của các ngôi sao? Hết giải thích. Trung thiên tử vi tinh đẩu đại trận, các vị sao sáng bay vút lên, giam cầm toàn bộ chúng thần bên trong.